Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tao có thể để cho trẻ em nhìn thấy chứ? Nó hãy còn nhỏ thế mà. Giọng áo vừa mới khôi phục lại được tốc độ chảy bình thường, giờ lại như muốn phun trào trong huyết quản của Phương Mộc. Cậu đang kinh nạt, vận uất nhìn Mã Khải. Còn Mã Khải lại đang nhìn Phương Mộc bằng ánh mắt chê trách, như thể là đang giáo huấn một cậu thanh niên chưa thấu hiểu sự đời. Phải bình tĩnh. Không được phá đi lòng tin vừa mới gây dựng được. Nói vậy, Phương Mộc miễn cưỡng để cho giọng nói của mình thật thoải mái. Anh vẫn rất tôn trọng những người phụ nữ đó chứ? Đương nhiên rồi. Mã Khải nói trịnh trọng. Tôi nói rồi. Tôi giết bọn họ thuần túy chỉ là bất đắc dĩ. Không cần bắt họ phải chịu đựng sự dày vò không cần thiết. Thế hút máu cô bé đó, anh có cảm giác thế nào? rất tuyệt, trong vắt, thuần khiết, tràn đầy sức sống, đúng là trẻ em. Nét mặt Mã Khải thể hiện sự mãn nguyện nói: Tối hôm đó ngủ một giấc thật ngon, mấy ngày liền tinh thần rất dồi dào, trẻ trung, đúng là có khác. Cho nên anh đã bắt đầu lựa chọn những cô gái trẻ ư? Đúng thế đấy. Mã Khải thừa nhận hết sức phải mãi. Máu của bọn họ tuyệt hơn Phương Mộc nhìn sâu vào mắt anh ta. Cậu rất muốn biết kẻ đang ngồi trước mặt đây có cảm giác thế nào khi trói cô gái tử kiệt đang kinh hoàng sợ hãi vào đầu giường, vui mừng, mơ tưởng hay là hân hoan.